liệu y lưỡi ý thức tỉnh nhận thân dị năng nếu nếu khi đó ngọc bội trong tay nàng vương thanh hòa liền không có cơ hội đem ngọc bội cấp đi ra ngoài thậm chí đến thượng như vậy vừa ra liệu y lưỡi hối hận lại tự trách khả vô luận như thế nào nàng đều đi phía trước xem hơn nữa muốn hảo hảo sống sót giết yến thần cùng yến dương vì vương thanh hòa báo thủ liệu y lưỡi t â m tư phồn đà ở trải qua một chỗ gương thời điểm thế nhưng không nhìn đến bản thân thân ảnh điều này làm cho nàng giật này mình cẩn thận cảm thụ hạ trong thân thể bỗng nhiên nhiều ra đến lực lượng đây là dị năng nàng thức tỉnh dị năng liều ý ý ý kinh ngạc không thôi khống chế kia lực lượng dần dần thân hình xuất hiện tại gương giữa thử lại thuyên chuyển lực lượng thân thể quả thực lại tiêu thất tẩn thân dị năng sao liều ý ý ý không dám tin dư quang rừng ở kia mấy chỉ tang sát chết thượng vài bước sẽ đi lên đem yến thần chưa từng thủ đi tinh hoạch lấy đi khả s ắ p động thủ thời điểm lại do dự xuống dưới vạn nhất đây là yến thần hạ bộ đâu vừa mới yến thần nhưng là cố ý quay lại đến thuyết minh hắn là cái bệnh đa nghi rất nặng nhân nếu nàng hiện tại lấy đi này đó tinh hoạch chẳng phải là rõ ràng nói cho hắn nơi này thật sự từng có người đã tới a liều y y y hãy lánh suy một tiếng vận chuyển dị năng tìm gần lộ trở lại xe ngừng vị trí lên xe triệt thoái phía sau điệu dị năng nghỉ ngơi bất quá hai phút chợt nghe đến yến thần thanh âm vừa mới có người trở về s a o liều y đi y cảm thấy lộn bột một tiếng trên mặt mạnh dâng lên k ê u căng ngươi ai à ta dựa vào cái gì nói cho ngươi cũng may nàng phía trước liền trướng mắt y ế n thần cùng yến lên dương như vậy không kiên nhẫn bộ dáng hẳn là có thể đánh mất đối phương nghi ngờ đi hốt cảm nhận được lạnh lẽo hơi thở liều y đi y theo bản năng ngôn tránh nhưng lý trí nhường nàng đình chỉ đậu tắc hiện tại nàng hẳn là cái người thường tài năng vượt qua này nhất quan yến thần mi tâm nhữ lại bất động thanh sắc thu hồi lưới trượn xem ra không phải liều y ỉa h ĩ a na hội là ai đâu dương dương bị thương n g ư ờ i giúp ta chiếu cố nàng một chút y ế n thần đem yến dương phóng tới trong xe hư nàng không phải quan hệ dị năng giả sao thế nào cũng sẽ bị thương liều ý n g h ĩ a vẻ mặt không tin bộ dáng dị năng tiêu hao quá độ chờ nàng khôi phục có thể tỉnh nga đối ta nhớ ra rồi ngươi không có dị năng tự nhiên không biết điểm ấy h ế n thần mặt không biểu cảm nói ra lời này l i ề u y y y nhét nghẹn hung hăng chừng mắt nhìn yến thần liếc mắt một cái trừ lần đó ra lại hận không thể cách tiến dương xa một chút đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái gì l i ề u y y nói thế nào chỉ có các ngươi đã trở lại vương thanh hòa bọn họ đâu các ngươi không phải cùng nhau hành động sao thế nào chỉ có ngươi đã trở lại yến thần buông xuống đôi mắt nói chúng ta đụng phải tam g a i tinh thần hệ tăng thi còn có nhị g a i mấy chỉ tăng thi bọn họ đã chết l i ề u y y y tâm thần đại động đã chết bọn họ ba cái đều đã chết này điều này sao có thể bọn họ đều là dị năng giả a liều y y y y nàng không phải ở diễn trò, y y y y y y y y y y y y y y y h y y y y y y y y c y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y h y y cái tử vì nàng tranh thủ thời gian. Nếu không, y ế n Thần khẳng định sớm sẽ trở lại. Hơn nữa phát hiện nàng không t h ấ y y ế n Thần xem l i y u y y y y cảm t h ấ y đ â y là bình thường biểu hiện. cũng sẽ không dò xét ta đi đem vật tư cầm lại đến ngươi nén bi thương liệu y y hướng về phía hắn bóng lưng mắng vài c ầ u quay trúng quanh trung tâm bất quá là tất cả đều trách hắn linh tinh xem yến thần rời đi tầm mắt l i ề u y y tiếp tục kêu g ạ o trên tay động tác lại s ờ lên y ế n dương muốn tìm ra kia ngọc bội nhưng là vô luận thế nào s ờ đều không tìm được không cvbl p ly đấy không